Tù Ngưu tung ta tung tăng chào đón Tần Cường. Cười ninh nọt như nói, trưởng quan Tần, anh đến rồi. Tần Cường nhìn một vòng cảnh tượng, thấy những tên đàn em của Tù Ngưu đã bị đánh ngã xuống dưới đất. Hãy nhớ mày dò hỏi. Ông chủ Ngưu, sao lại như thế này? Hóa ra tên thật của Tù Ngưu chính là Ngưu Định Thiên. Ông chủ buôn bán rượu và cả thuốc lá khá nổi tiếng ở tỉnh Giang Nam, biệt hiệu chính là Tù Ngưu. Tù Ngưu đưa đám Thêm mắm, thêm muối Rồi lại bắt đầu tố khổ Trưởng quan tần à Bọn họ theo đuôi của xe tôi Còn nằm hòng lô thuốc lá và rượu cung cấp riêng của tôi Tôi muốn bọn họ bồi thường tiền Cái thằng nóc này không chỉ là không bồi thường Lại còn ra tay đánh nạn em của tôi nữa Tôi báo tên và cả thất vận của anh Cậu ta cũng không cho mặt mũi Còn nói rằng anh có Cũng sẽ tiện tay dễ dỗ chung với tôi luôn Tần cơ nghe vậy Khuôn mặt xuất hiện vẻ giận dữ Tào gan Anh ta nói xong thì căm tức nhìn về phía của Trần Ninh Nhưng mà khi anh ta thấy rõ ràng khuôn mặt của Trần Ninh Anh ta chẳng sững người Sâu ở trong đôi mắt anh ta hiện lên vẻ lờ mờ không rõ Tù Nghiêu lại không phát hiện ra sự khác thường của Tần Cường Mà lại tiếp tục như đưa đám đến nói Trường quan Trần à Tôi năng bạt mười mấy năm ở Tịnh Giang Nam Cũng chưa từng bị ai ăn hiếp tới như thế bao giờ Chúng ta cũng là một thời anh em Hôm nay anh nhất thiết phải đòi lại mặt mũi cho tôi Tần Cường nhìn về phía của Tù Ngưu, Anh muốn như thế nào? Tù Ngưu nghe vậy nhếch miệng cười để nói. Yêu cầu của tôi rất đơn giản thôi. Đầu tiên tên này phải xin lỗi tôi. Tôi muốn anh ta bồi thường tiền thuốc men và tổn thất của tôi. Và cả mấy anh em tổng cộng là 10 triệu. Sao mặt của Tần Triều Ca và cả Tần Hạo tái nhợt. Bọn họ không ngờ tới thứ diệu của Tù Ngưu Thật chính là cung cấp riêng cho quân đội. Càng không ngờ rằng một cuộc điện thoại của Tù Ngưu lại có thể gọi ra thiếu tá. Trong hắn của Tần Triều Ca... Tuy Trần Ninh có tiền nhưng mà có tiền thì không đấu nổi được lại quyền thế, túi tiền không đấu nổi bắn súng đầu nhà. Tần Triều Ca đang định tự nhận xui, muốn bỏ tiền tránh nạn, đề nghị bồi thường mười triệu cho Tùng Nhiu. Cô ta không muốn liên ủy tới Trần Ninh vì việc này, nhưng mà khi cô ta còn chưa mở miệng, Trần Ninh đã lên tiếng nói trước. Trần Ninh lạnh lùng nhìn tới Tùng Nhiu thì nói: Anh muốn tôi xin lỗi, vậy thì anh phải quỳ xuống nghe thì mới được. Vừa mới dứt lời, Tần Hạ mở to. Tần trèo ca cũng nuống cuống. Hai người họ đều nôn nóng đến nỗi quay vòng vòng nghĩ thầm. Xong rồi, quả này thì xong thật rồi. Bình thường, chắc là anh Trần đã quen mạnh bảo. Hiện giờ làm trò trước mặt của thiếu tá quân đội. Thế mà còn mạnh bảo tới như vậy ư? Ai rằng đã phải xảy ra chuyện mất rồi. Tù nghiêu nghe lời nói của Trần Ninh thì càng chặt mắt há hốc mồm. Gã chật cười giữ nên nói. <cười> còn mẹ nhờ nó, mày thật đúng chính là đủ kêu ngạo nha mày kêu tao quỷ xuống cũng không khỏi xem rằng trưởng quan tần có đồng ý không hả tần cường bỗng liền quát cờ mò quỳ xuống nhận tội tù Nghiêu vinh và hắn kêu cào về phía của trần ninh có nghe thấy không trưởng quan tần kêu mày quỷ xuống nhận tội đó gã còn chưa nói xong thì tần cường ở bên cạnh đã tràn ngập ý khinh giận và giơ tay lên giận dữ ươn đập cho một cái tát chát một tiếng một cái tát này giáng xuống mặt của tù Nghiêu trực tiếp bị đánh đến gãy cả răng mà chả hiểu cái mà mẹ gì cả tù nhiêu che lại mặt bị đánh không dám tin tưởng mà nhìn tới Tần Cương gã chần ngập ý ngạc nhiên ngạn uất khất liền hỏi trường quan Tần anh là chẳng những lúc này tù nghiêu đần mặt mà ngay cả cha con của Tần Hạo và Tần Tiêu Ca cũng đã háo mồm khi nhìn tới Tần Cương không rõ vì sao Tần Cương lại đánh tù nghiêu càng không biết rằng vì sao Tần Cương lại ra lệnh cho tù nghiêu quỳ xuống nhận lời xin lỗi của Trần Ninh lúc này Tần Cương cũng đã bất chấp giải thích với cả tù nghiêu anh ta cuốn quýt đi tới trước mặt của trần ninh đứng nghiêm giơ tay cúi chào thiếu ta tần cường quân khu thành phố châu ngãi chào thủ trưởng mời mấy tin lính đặc mặc quần áo ngụy trang ở sau lưng của tần cường cũng vội vàng cúi chào cùng lúc. chào thủ trưởng thủ trưởng tuấn yêu trợn mắt tần hạo cũng trợn mắt tần châu ca thì lại còn trợn mắt to hơn mọi người đều trợn mắt ngay cả đám thuộc hạ làm mà dưới đất kêu đau của tần cường kia cũng ngừng kêu hiện trường trở lên yên tĩnh lạ thường Trần Ninh bình tĩnh nhìn tới đám người của Tần Cường cúi chào trước mặt mình thản nhiên liền nói: Anh biết tôi sao? Tần Cường cắn xa đầu liền nói: Báo cáo thủ trưởng, tôi nhận ra anh. Anh đã đến quân khu thành phố Trung Hải của chúng tôi rất nhiều lần. Hơn nữa vào lễ trao quân hàm lần trước của chúng tôi, anh có tham dự. Quân hàm thiếu tá này của tôi, lúc đó vẫn là do anh tự mình mang lên cho tôi mà. ầm vang một tiếng, Tu Nghiêu nghe thấy lời này của Tần Cường lập tức như bị sét đánh ở giữa trời quang chúng người phệ nhìn không được mà hơi có run rề. trời ơi thế mà trần ninh này là vị thủ trưởng nào đó thường xuyên ra vào quân khu thành phố Trung hải ở nữa ngay cả quân hàm thiếu tá của tần cường cũng là do trần ninh trao ở lễ trong quân hàm tự mình mang lên cho tần cường ư tùng nhiêu hoàng sợ nhìn thấy trần ninh Lòng gã đã tuyệt vọng lại còn trùng xuống nữa rồi trần ninh thản nhiên đến nói ờ hóa ra quân hàm thiếu tá này của anh hôm đó là vẫn do tôi mang lên chào anh ư tần cường nhỏ giọng đến nói Đúng vậy Trần Ninh bình tĩnh lại liền nói Anh giải thích cho em Vì sao thuốc lá và rượu cung cấp riêng cho quân đội Lại lưu lạc ra ở bên ngoài Sao lại rơi xuống tay của anh ta Tần Cường cuối đầu nhỏ giọng liền nói tôi quen biết Ngưu Định Thiên đã nhiều năm. Trước đó không đâu anh ta nói Nhà mình đang muốn làm rượu hơn nữa Còn chưa đái mấy vị khách quyền quý. Chính anh ta buôn bán thuốc lá và rượu Nhưng anh ta cảm thấy rằng Thuốc lá và rượu bình thường mà đái khách Không có mặt mũi gì nên anh ta liên lạc với tôi mời tôi nếm một chút thuốc lá và rượu cung cấp chuyên dùng cho quân đội để cho anh ta để anh ta có mẩn mũi ở trước Tược rượu hóa trang trần ninh lạnh lùng liền nói anh lấy thuốc lá và rượu thay anh ta mấy lần tần cường cuống cuýt liền nói chỉ có một lần này thôi trần ninh nhìn nói thật sự tôi sẽ phải người kiểm tra nếu cha được anh nói dối anh sẽ biết hậu quả đấy tần cường ngẩn đầu báo cáo thủ trưởng thật sự chỉ có một lần tôi không dám nói dối Trần Ninh đối mặt với cả Tần Cường 2 giây rồi tin lời đối lối của đối phương. Lối dối hay không, Trần Ninh thì vẫn có thể dễ dàng nhận ra từ ánh mắt của một người. Trần Ninh lại liền hỏi, anh thu bao nhiêu tiền trả lước của anh ta? Tần Cường cũng biết điện nói, tôi chỉ giúp anh ta là do bạn bè thôi, không nhận một xu nào cả. Thôi chừng, anh có thể sai người đi kiểm tra. Trần Ninh lại khuyên ảnh, được, tôi sẽ điều tra. Anh đích thân chuyển và tư ở trong quân đội ra ngoài. Còn tự tiện dẫn thuộc hạ ra khỏi doanh trại, Gơ ra mặt gây xử thay bạn bè. Những việc này không thể phủ nhận chứ. Tần Cường và các thuộc hạ của anh ta đều cúi đầu nhỏ giọng liền nói. Chúng tôi biết tội. Trần Ninh lạnh lùng liền nói. Nếu có quốc pháp, quân có quân quy. Biết sai mà có thể xem như không có gì xảy ra. Vậy cũng không cần phải quân quy nữa. Anh quay về chủ động thẳng thắn, nhận sai với cấp trên, tiếp nhận sự phạt đi. Đám người của Tần Cường đồng thanh điện nói. Vâng, thưa thủ trưởng Sau khi Trần Ninh biết rằng Chẳng qua chỉ là việc vật tư ở trong quân đội Bị tuần ra xã hội lần này Là việc ngẫu nhiên thôi Tâm trạng của anh nặng nề Anh cũng đã đỡ đi rất nhiều Dù sao thì anh làm thiêu xoáy Không muốn thấy nhất chính là việc quân đội có tiêu cực Lúc này anh chỉ nhìn về phía của Tù ngưu Là anh lung lên nói Lúc này anh nói muốn tôi quỷ xuống hả ầm một tiếng Tù ngưu nghe Trần Ninh nói vậy Cả người đã giật mình sợ hãi tới mức quỳ xuống ngay tại chỗ gã đổ mồ hôi đầy đầu, run rẩy đi nói thủ trưởng, tôi sai rồi. tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn. cầu xin ngài sơ cao đánh khẽ với cả tiểu nhân đi. bình thường tiểu nhân cũng rất xí diện, chứ thật ra chưa có làm việc tội ác tài trời gì cả đâu. trần ninh lạnh lùng liền nói: anh còn dám làm chuyện bắt người ở trên phố, còn nói chưa làm gì chuyện xấu ư? tú nhung nghe vậy thì run bần bật, nói không xa nơi. trần ninh hừ lạnh: có vẻ anh rất có tiền nhỉ Chốt lá và dẻo trên thị trường quý tới bao nhiêu mà anh còn thấy trương mắt. Thấy không có mặt mũi, dùng chúng để đáy khách ư. Còn bướng mình phải trái tới quy định, sờ mó tới vật tư cung cấp đặc biệt cho quân đội. Nếu như anh đã xí diện như vậy, vậy tôi sẽ ra lệnh cưỡng chế anh lấy đi 100 triệu. Quyên góp cho thành phố Trung Hải để cải thiện cơ sở phạt chất của thành phố. Cũng để cho anh lấy danh nghĩa của chính mình, không thành vấn đề gì chứ. 100 triệu. Tù Nghiêu không nhìn được mà cảm thấy rằng thịt đau. Cả nhà gã chỉ có vài tỷ, nhưng mà vốn lưu động cũng chỉ có khoảng 100 triệu thôi. Hiện 100 triệu chắc chắn sẽ gỡn gã thua lớn nặng rồi. Gã khóc không ra nước mắt, nhưng mà không dám từ chối. Vẻ mặt đưa đám mà điện nói, um, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Trần ninh mỉm cười điện nói, đây là anh làm việc thiện, anh còn có thể kiếm được tiếng thơm đó, không phải là chuyện xấu đâu, vui đen đi. Còn chuyện này nữa, anh đừng có mà xò trò. Nếu trong vòng hai ngày, anh không quyên tiền, về sau cũng đừng mơ tiếp tục buôn bán thuốc lá và rượu ở tỉnh Giang Nam nữa. Tùng yêu lặn ra một nụ cười, còn gớm hơn cả khóc nữa. Vâng, vâng, vâng, ừ, tiểu nhân biết rồi. Trần Ninh quay lại phất tài, dài thán đi. Tần Cường, Tùng yêu và các thuộc hạ của chúng đồng loạt vội vàng bỏ đi. ngay cả chiếc xe bị đâm của Tùng yêu kia cũng đã khởi động đi mất luôn. Hai người tần Hạo và tần Tiêu ca nhìn thấy Trần Ninh bằng ánh mắt phức tạp, có cảm ơn, có bất ngờ có sùng bái còn có cả tò mò nhất là tần châu ca cô ta không kìm được mà lại tò mò để nghĩ sốc cuộc, thì anh trần có thân phận gì mà ngay cả thiếu tá cũng phải gọi anh ta là thủ trưởng thật quá lợi hại mà trần ninh nãy xe đưa tần hảo và tần châu ca trở về nhà trên đường đi tần châu ca ngồi ở ghế nái phụ nốt lấy lại liếc nhìn tới trần ninh lâu trước trong mắt cô chẳng qua trần ninh chỉ là một người đàn ông có tiền cường thế Trong ấn tượng của cô, Trần Ninh chính là kiểu bá đạo đạo tài. Nhưng mà lần này nhìn thấy thiếu tá bộ đội đều là kính nể với Trần Ninh. Còn cung kính gọi Trần Ninh chính là thủ trưởng. Trần Ninh ở trong mắt cô đã hoàn toàn thay đổi rồi. Cô không khó để có thể đoán ra, Trần Ninh chắc chắn là một nhân vật lớn quyền được. Chỉ có điều cô ta rất tò mò rằng, rốt cuộc là thân phận của Trần Ninh là gì thôi. Tại sao lại khiến cho sĩ quan quân đội đều kính trọng như vậy? Cô ta mở to hai mắt nhìn chầm chầm Trần Ninh một hồi lâu Sau đó không nhìn được, mà nữa mà lại lên tiếng để nói Trần Ninh à, có một chuyện này tôi không biết có nên hỏi anh hay không Trần Ninh mắt niếc không nhìn cô, vẫn chăm chú nãy xe bình tĩnh nhìn nói Cô không nên hỏi Bụp một tiếng, nhất thời tần chiều ca vô cùng là ngượng ngùng Trần Đinh sinh này thật sự nào không đối đáp giống người bình thường mà Bình thường người ta sẽ đều nói rằng cô cứ hỏi đi Nhưng mà Trần Ninh lại trực tiếp bảo cô không nên hỏi Chẳng lẽ anh biết rằng cô ta muốn hỏi gì sao Trần Ninh đương nhiên là biết Tần Châu Ca tò mò thân phận của anh Nhưng anh không muốn nói ra vì vậy đã trực tiếp chặn lời luôn Tần Châu Ca là tiến sĩ y học, chỉ số IQ và EQ của cô ấy cũng đã không thấp Cô biết thái độ này của Trần Ninh rõ ràng là muốn nói rằng Tôi không chỉ chủ động nói, cô đừng có nên hỏi làm gì Cô chỉ đành áp chế sự tò mò của mình này Từ bỏ chuyện hỏi thăm thân phận của Trần Ninh Tần Hào ngồi ở ghế phía sau, ánh mắt đảo linh tinh đây là lần nữa hai trần ninh giúp đỡ ông ta rồi trong mắt của anh ta thì trần ninh luôn là một quý công tử có quyền có tiền cũng chính là mẫu hình con rể lý tưởng của ông ông ta không có con trai chỉ có một người con gái chính là tần treo cá ông nằm mơ thì cũng muốn con gái gả cho một người chồng giống như là trần ninh này sau đó thì ông ta có thể dựa vào con gái và thằng tiến rồi sau khi đảo mắt qua hai chồng ông ta nhỏ giọng liền nói anh chàng à tôi cũng có một câu muốn hỏi anh Trần Linh nghỉ khẽ cao mày, Hai cha con họ Tần này thích hỏi thật ư? Anh nhả nhạt liền nói. Câu hỏi gì? Tần Hạo liền nói. Ngài thật sự đã có vợ rồi ư? Đúng vậy. Vợ tôi là Tống Sinh Đình. Lần trước ông đã gặp rồi đấy. Trần Linh nghe thấy vậy nên cảm thấy chán nản, Ở trong lòng thầm nghĩ rằng ông già này rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Tần Hạo đột nhiên liền nói. Anh Tần à. Anh có vợ rồi. Nhưng mà có lẽ không có tình nhân gì? Phụt. Tần Giảo Ca ngồi ở ghế nái phụ vừa cầm chai nước ở lên đã uống một ngụm. Nghe thấy câu hỏi đó trực tiếp phun nước ra ngoài. Trần Ninh thì cũng lộ ra bộ dạng ngượng ngùng hiếm hoi. Tần Giảo Ca thì mặt đỏ ửng. Cha con với nhau, cha cô Tần Hạo hỏi câu này với cả mục đích gì? Cô đương nhiên có thể đoán ra được hết. Cô ta như mèo con bị dám phải đuôi xấu họ hét lên. Cha à, người im miệng cho con đi. Cha không nói không ai bảo cha cơm đâu. Tần Hạo thì không từ bỏ. Bình thường ông ta là một con bạc da mặt rất dài. Ông ta không nhịn được để nói Con gái à, ba chỉ là muốn Tần Chiều Ca nhìn hét nên câm miệng, ông cái gì cũng không muốn Ông không được nói, nói gì cả Nếu không tôi với ông cắt đứt quan hệ Tần Hảo thấy con gái kích động như vậy Ông ta chỉ có thể im miệng Trong lòng thầm nghĩ Ai ra, Trần Đinh là một người đàn ông tốt tới như vậy Nếu nào con không động lòng ư May mà là cũng đến Tới viện nghiên cứu hy vọng Lơi mà Tần Chiều Ca ở rồi Thế là Trần Ninh vừa mới xuống xe liền sừng lại. Tần Châu Ca liền nói với cả Trần Ninh. Chuyện lần này cảm ơn Tần tiên sinh rất nhiều. Sau này chúng tôi sẽ báo đáp thật tốt. Cha mau xuống xe đi. Tần Châu Ca nhanh chóng thúc giục cha của cô ta xuống xe. Cô ta thật sự sợ cha còn ở trước mặt của Trần Ninh. Sẽ nói những lời quá đáng. Như vậy thì sau này cô còn đâu còn có mặt mũi mà gặp Trần Ninh cùng với Tống Sinh Đình nữa. Sau khi hai cha con Tần Hảo xuống xe, Trần Ninh thì cũng lái xe quay trở về nông mà Trần Ninh quay đầu về đến nhà, thì Tống Xính Đình đã đợi anh rất lâu. Thấy anh bình an trở về, thì những nỗi nắng ở trong lòng cũng liền biến mất. Buổi chiều, Mã Hiểu Nệ tự mình trong bếp làm bữa tối cho cả nhà. Khi màn đêm buông xuống, Tống Trọng Bân đi công viên chơi cờ, Mã Hiểu Nệ đi công viên kiều phố. Tống Thanh Thanh thì cũng muốn đi công viên chơi. Trần Ninh, Tống Xính Đình và Đồng Kha thấy không có việc gì, vì vậy cả gia đình cùng nhau đến công viên sang tên. Lúc này thì màn đêm đã buông xuống, đèn bắt đầu bật sáng trưng ở trên đường. Bên trong công viên không ít người ăn no rồi ra đây tản bộ chơi cờ, luyện thái cực quyền, khiêu vũ, luyện tập nhảy đường phố, hoặc là chạy đêm thì cũng có, không ít vô cùng là lão nhiệt. Tống Trọng Bân một mình đi chơi cờ, mái hiểu nệ thì liền đi khiêu vũ. Đồng Kha thì thích chơi đùa, cô cùng với cả Tống Thanh Thanh mua hai đôi giày trợt patin một lớn một nhỏ chạy đi trợt patin Trần Ninh cùng với cả Tống Dính Đình, hai người kè vai nhau đi dọc theo sông Giang Tân tàn bộ. Lúc này gió từ ở ngoài sông thổi vào, cành niễu đường đưa, trang treo đỉnh đầu. Trần Ninh và Tống Dính Đình vẫn chưa hẹn họ với nhau, tối nay khó khăn lắm mới được tận hưởng sự nắng mạng này. Đi bộ được một đoạn, vì Tống Dính Đình mang rẻ cao gót, lên chân có chút mỏi, hai người liền ngồi xuống chiếc ghế dài nghỉ ngơi. Trần Ninh và Tống Dính Đình nhẹ giọng để nói chuyện không khí vô cùng là ẩm thấm trần ninh nhìn khuôn mặt tống chính đình ánh mắt của anh dừng ở trên đôi má đỏ hồng của tống chính đình không nhìn được mà khép động lòng tống chính đình cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của trần ninh nhận ra điều gì đó mặt ngại ngùng sau đó thì cô nhắm hai mắt lại trần ninh thấy vậy thì bật cười anh nhìn lên tống chính đình đang hơi ngửa mặt lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ động lòng người vợ mình nằm muốn được hôn đây mà anh cười híp mắt đang chuẩn bị cúi xuống hôn tống chính đình thì đúng vào chính lúc này cách đó không xa chuyển đến một nụ cười nhạo <cười> Trần Ninh Tống Tĩnh Đình à hai người chắc không nghĩ rằng chúng ta lại gặp lại nhau sớm tới như thế này nhỉ Trần Ninh nhíu mày Tống Tĩnh Đình thì kinh hãi mở to hai mắt hai người hai người nhìn về hướng phát ra âm thanh sau đó thì liền nhìn thấy Ní Tử Thần và đám thuộc hạ của anh ta ở phía sau ngay lập tức Tống Tĩnh Đình trở nên đỏ nắng các người muốn làm gì Ní Tử Thần cười ha, ha rồi nói à không có gì đâu Trần Tiên Sinh hôm nay nãy xe đâm tôi rơi phải cái cống hồi thối. Tôi đến để tính toán với cả anh Trần đây mà. Tống dính hình gấp gáp, no nắng, muốn nói chuyện. Nhưng đã bị Trần Ninh nắm chặt tay, tỏ ý không cần phải sợ hãi. No nắng, cứ để cho anh xử lý. Trần Ninh lạnh nhạt nhìn tới Lý Tử Thần. Tôi đã đồng ý với cha của anh. Nếu như nhà họ Lý của các người không đến gây sự với tôi, tôi có thể bỏ qua cho các người một con đường sống. Vì vậy, anh tốt hơn hết là hai mau cút khỏi Trung Hải đi, mãi mãi đừng có xuất hiện trước mặt tôi. Sa mặt của Lý Tử Thần chầm xuống, trong mắt lộ ra một vẻ thù địch, anh ta cười lạnh nhìn nói. Anh là cái thứ gì mà đòi nói như bỏ qua cho nhà họ Lý chúng tôi một con đường sống đầy. Vốn dĩ tôi chỉ muốn người phụ nữ của anh còn có vắc xin phòng bệnh ung thư khan và cả thuốc đặc trị ung thư khan. Nhưng bây giờ tôi đã quyết định muốn có thêm một thứ nữa, đó chính là mạng của anh. Trần Ninh bình thản điện nói Nếu như anh muốn kích động đến tôi như vậy Thì anh thành công rồi đó Chỉ có điều hậu quả của việc chọc tức tôi Anh sẽ không chịu được đâu Lý tử thần cười lớn điện nói Khẩu khí nớn đi nhà. Mong là anh làm được những gì anh nói Nếu không thì tôi bảo đảm rằng Tối nay anh sẽ chết rất thảm đấy Quỷ nông hắc mà Ngay sau đó Một tiếng của Lý tử thần Thì lập tức có hai bóng người xuất hiện Ở bên cạnh của anh ta Một người cao gầy da bọc xương, nhưng mà xương cốt lại vô cùng chắc chắn, hơn nữa, ánh mắt vô cùng sáng, hắn ta chính là Quỷ Nông. Người còn lại thì thân hình cao to, mặc một chiếc áo choàng đen đầu trọc, ở trên đầu hắn ta có xâm hình một con thú màu xanh, hắn ta chính là Hắc Ma. Quỷ Nông và Hắc Ma đồng thanh điền nói: "Chủ nhân, có gì phân phó?" Lý Tử Nhi quắc quắc ngón tay chỉ vào Trần Ninh cười nhạo liền nói: "Tiến anh ta một đoạn đường đi." Hai người Quỷ Nông và Hắc Ma đều không vội vàng chủ động mà đều đứng tại chỗ, đánh giá Trần Ninh một lượt. Thân hình của Trần Ninh khá cao, mắt như là sao, trên người tỏa ra một khí tức công tử quý tộc nhàn nhạt, nhạt. cho dù nhìn như thế nào thì cũng không giống như là một người có võ công lợi hại. Kỳ lên, Long Bát Hoàng Chu Yểm, cùng kỳ của nhà họ Lý thật sự bị tên tiểu tử, tử này giết chết sao? Quỷ Nông nhìn tới Hắc Ma, anh có tự tin một mình giết được anh ta không? Hắc Ma thì vô tình nhìn nói, "Phí n à." Quỷ Nông cười hết mắt nhìn nói, "Anh tự tin mấy chiêu có thể giết chết được anh ta." Hắc Ma vốn dĩ định nói rằng 30 chiêu, nhưng mà nhìn bộ dạng như là cười như không của Quỷ Nông thì trong lòng lập tức đổi thành nhìn nói, "Là 10 chiêu, tôi nhất định sẽ giết chết hắn ta." Quỷ Nông cười nhìn nói, "Trong vòng 30 chiêu, nếu như cậu có thể giết được anh ta, vậy thì truy thủ quỷ của đó của tôi sẽ là của anh." Mắt của Hắc Ma sáng lên. Nếu như trong vòng 30 chiêu mà chưa giết được hắn thì sao? Quỳnh Đông cười nền nói. Vậy thì binh Hắc đạo của anh cũng sẽ thuộc về tôi. Được. Hắc Ma cười nấn. Kết hợp với cả chiếc đầu trọc sáng chói cùng với cả hình xăm màu xanh đó. Khiến cho hắn ta trở nên dọa người hơn. Lý Tử Thần cùng với cả mấy tên thuộc hạ đứng ở bên cạnh cười híp mắt nhìn theo. Tống Sinh Đình sớm đã bị dọa cho mặt trắng bay rồi. Mặc dù cô không hiểu gì về chiến đấu lắm nhưng cô không có ngốc, chỉ cần nhìn thoáng qua là cũng có thể biết được rằng quỷ nông và hắc ma kia rất là kinh khủng. bây giờ quỷ nông cùng với hắc ma lại còn cá cược với nhau là có thể giết trần ninh trong vòng vài chiều. màn này thật sự chính là dọa cho cô rồi. trần ninh bình thản vẫn như cũ anh an ủi tống chính đình không cần phải nói nắng cứ để anh giảm nhiệt sờ ní. sau đó anh nhìn thấy quỷ nông và hắc ma nhạt nhạt thì nói hai tên phế vật các người không cần phải cá cược nhau làm cái gì Cả Hai cùng lên luôn đi, đừng có lãng phí thời gian của tôi. Hai tên phế vật cùng nhau lên. Quỷ Long kinh ngạc sững sờ, Hắc Ma thì cũng kinh ngạc sững sờ. Ngay cả đến Tống Dĩnh Đình và đám người của Lý Tử Thần, toàn bộ đều kinh ngạc đến mức sững sờ cả người. Ánh mắt của Quỷ Long xẹt qua tia phấn nộ, toàn thân của Hắc Ma cũng tản ra một cỗ sát khí. Hai người bọn họ đã bị Trần Ninh chọc cho kích động rồi, điên cuồng rồi. Tên Trần Ninh này đúng là không biết trời cao đất dày là gì mà. Hắc Ma tính cách cuồng bạo, Hắn ta dẫn đầu xông lên như là một con hổ đen, khí thế phừng phừng lao đến chỗ của Trần Ninh, tốc độ vô cùng đạt nhanh. Tốc độ mà Hắc Ma đạo bạt phát thì liền khiến cho đám người của Lý Tử Thần xem máu cũng sôi rào luôn rồi. "Tránh đi cho ông." Hắc Ma phấn độ ra một tay, không có chút lưu tình nào, một chiêu ra dùng toàn bộ sức lực, một cú đấm của hắn ta mang theo một luồng xáo lớn xẹt ở trong không khí, không khí ở xung quanh cú đấm đều sẽ biến dạng đi. Chỉ thấy được sự khủng bố của cú đấm này thôi. Lý Tử Thần xem mà lại hưng phấn kích động đến họ sao? Tống Sinh Đình thì lại căng thẳng đến mức không dám thở. Mắt nhìn chằm chằm vào Trần Ninh, chỉ sợ Trần Ninh xảy ra bất kỳ chuyện gì. Đúng lúc này thì Trần Ninh cũng đã ra tay rồi. Trần Ninh đưa tay lên, cũng là một cú đấm, nhìn thì trông rất là thoải mái. Thản nhiên, hơn tên hắc ma kia rất nhiều. Làm đấm của anh lướt nhẹ nhàng, dường như là không có bao nhiêu lực cả. Có thể không biết, Trần Ninh chỉ là tùy ý vung lắm đấm nhưng mà lại ẩn chứa sức mạnh, phong hải vô cùng lớn. Ở trong đó vô cùng hình dung ra tất cả có tới cả kình khí. Khi hai lắm đấm của hai người chuẩn bị đụng vào nhau, thì Hắc Ma tiếp tục với cả khí kinh của Trần Ninh Sắc mặt của anh ta biến dạng trong chốc nát. Kinh hãi kêu lên một tiếng. Thật mạnh! Tận sâu trong tim của Hắc Ma thầm vang lên cảnh báo. Nhưng mà bây giờ thì hắn đã không còn cơ hội để nuôi lại rồi. Chỉ có thể nhiều mạng. Dùng toàn bộ khí nực dồn vào cú đấm đó, hai nắm đấm va vào nhau, bùm một tiếng, tạo ra âm thanh như là một tiếng sấm mạnh mẽ. Tiếp theo đó thì Điền nghe thấy âm thanh và tiếng gãy xương cạch cạch. hắc ma miệng phun ra một ngụm máu, bay ra. Xương cánh tay phải của hắn ta dường như đã bị bẻ gãy rồi, cả cánh tay cũng đã bị trẹo Bùm một tiếng nữa, hắc ma lại bay ra khoảng hơn tới 10 mét, rơi xuống bên cạnh của Lý Tự Thần, miệng đầy máu và đã chết tại chỗ. Thực ra thì lực của cú đấm vừa rồi của Trần Ninh không chỉ là đã làm gãy nát xương cánh tay phải của Hắc Ma, mà là sức mạnh phong hải ở trong cú đấm của anh ta đã đánh sâu xuống tận phần bụng của Hắc Ma, làm cho ngũ tạng của hắn ta đều đã bị hủy hoại dẫn đến mất mạng. Một quyền kích sát, lý tử thần và đám thuộc hạ của hắn ta đều ngơ người. Tôi đến để tiến anh một đoạn. Lúc này thì Quỷ Nong cầm lên một tiếng, tay cầm chỉ đồ in hình dòng màu đen Hóa thân thành một đạo lưu ảnh, lao thẳng về phía của Trần Ninh như một bóng ma. Quỷ Long bạo phát, tốc độ kinh người. Trùy thủ màu đen ở trong tay hắn ta vừa mới hay hóa ra cùng với cả màu đen của màn đêm, khiến cho người khác khó có thể phát hiện ra nguy hiểm chết người đang cận kề. Trùy thủ như là một con rắn độc, lao thẳng về phía của tâm trạng của Trần Ninh. Trần Ninh đưa tay lên nhẹ nhàng, dùng hai ngón tay kẹp lấy trùy thủ của Quỷ Long này, bắt lấy một đạo này của Quỷ Long. Hai mắn của Quỷ Nông phóng lớn. Trần Ninh như vậy mà có thể chặn được một đao sắc lạnh này của anh tợ. Hơn nữa, lại còn chỉ dùng là hai ngón tay kẹp lấy trụy thủ. Thật mạnh! Ngay khi Trần Ninh buông tay ra, thì trụy thủ của Quỷ Nông liền không giữ được nữa, mà lại bay ra khỏi tay. Nháy mắn, trụy thủ đã biến mất. Cạch một tiếng, ló đã ghim lên một cây liễu ở phía đằng xa. Quỷ Nông kinh hãi nhìn thấy Trần Ninh. Cuối cùng, hắn ta cũng đã phát hiện ra Hắn và Trần Ninh hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp. Hoa hả từ lúc nào, có một vị cường mạnh cao thủ khủng bố tới như vậy. Hơn nữa, trước giờ hắn ta cũng chưa từng có nghe đến. Lúc này, hắn ta không nghĩ nhiều đến việc này. Kêu lên một tiếng, nhờ mạng sông lên. Tay phải của hắn như là móng vuốt hộ, hung hăng nhào vào ngực của Trần Ninh, cố gắng muốn môi tim của Trần Ninh ra. Nhưng mà lúc này đây thì Trần Ninh lại đã tung ra một cú đá, bụp một tiếng. Đó là tiếng giày của Trần Ninh đá vào đầu của quỷ năm. Đầu của quỷ nông như một quả dưa hấu lớn Bị đúa búa đập vào Máu bắn vâng tung tế Tiếng kêu thảm thiết cũng không kêu xả được Trực tiếp bị Trần Ninh đá đến chết Hai mắt của Lý Tử Thần trọn tròn Miệng mở to Hít thẳng một ngụm khí lạnh Một quyền vừa rồi đánh chết hắc mà Bây giờ lại là một cú đã giết chết quỷ nông Anh ta đem theo hai cao thủ của nhà họ ní Vậy mà lại bị Trần Ninh giết một cách dễ dàng như vậy Trời ơi quả thật là mạnh mà Quá là đáng sợ Ngoài kinh ngạc thì trong lòng của Lý Tử Thần lại dâng lên một nỗi sợ hãi sâu sắc. Hai thủ hạ cường mạnh nhất của ông ta có khả năng giết được Trần Ninh. Vậy bây giờ sẽ đến lượt Trần Ninh tính sổ với anh ta rồi. Ý nghĩ này vừa hiện ra trong đầu của anh ta thì chỉ nháy mắt thôi. Trần Ninh đã xuất hiện trước mặt của anh ta. Lý Tử Thần nhìn tới Trần Ninh. Anh ta đã bị dọa cho gần chết rồi. Anh... Trần Ninh vung tay mạnh mẽ ta thẳng lên mặt của Lý Tử Thần. Chát một tiếng. Một cú tát này vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp nằm vào máu trái của Lý Tử Thần, rách ra xối máu, gãy vài tới chiếc răng. Quỳ xuống. Sau khi cho Lý Tử Thần một cái bạt tay, Trần Ninh dùng tay ấn vai của Lý Tử Thần xuống. Lý Tử Thần đứng không vững, lập tức quỳ xuống mặt đất, đau tới mức mặt mũi nhăn lại. Lý Tử Thần bình thường luôn là kiêu ngạo, lúc này cũng phải nhẫn nhịn đau khổ mà cầu xin. Trần Ninh, tôi sai rồi, xin anh tha cho tôi một lần." Trần Ninh lạnh nhạt nhìn nói: "Vốn dĩ theo như tính cách của tôi, anh dám khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi. Tôi sớm cũng đã giết anh rồi. Có điều, lúc trước tôi đã nói với cả Lý Thủ Nhân, cho nhà họ Lý của anh một con đường sống, nên tôi sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng. Có điều, tội chén có thể miễn, tội sống khó có thể tha." Nói xong Trần Ninh giơ chân lên, mạnh mẽ đạp vào đầu gối của Lý Tử Thần, rắc một tiếng Chân trái của Lý Tử Thần trực tiếp đã bị khảy. À một tiếng, Lý Tử Thần kêu lên thảm thiết. Trần Ninh dừng dưng liền nói, lập tức cút khỏi Trung Khải. Sau này, nhà của họ Lý các người không được phép bước chân vào tỉnh Sàng Năm nửa bước, nếu không sẽ giết không tha. Cốt! Những tên thuộc hạ của Lý Tử Thần nút lại mới hoảng loạn bước đến Diều Lý Tử Thần, đem theo thi thể của Quỷ Nông và Hắc Mà chạy đi. phòng bệnh viêm của khoa nội trú, bệnh viện tư nhân cao cấp nhất tỉnh thành Giang Nam. Lý Tử Thần vừa mới làm phẫu thuật xong tỉnh lại, một đám thuộc hạ vây quanh anh ta, quản gia Tự Huyền Minh cúi người nọ nắng điện nói: "Lý đần sinh à, ngày cuối cùng cũng tỉnh rồi. Bác sĩ đã làm xong phẫu thuật cho ngài, ngài cảm thấy tốt hơn chưa?" Lý Tử Thần dãy nảy liền nói: "Báo thủ, lập tức tìm người đi bắt thủ cho tôi." Tự Huyền Minh cúi đầu liền nói: Thân thủ của Trần Ninh rất lợi hại, hơn nữa chúng hãy là địa bàn của anh ta. Chúng ta muốn giết anh ta, e là không dễ như tưởng tượng. Hay là chuyện này, cứ để khi nào vết thương của Lý Tiên Sinh hồi phục, thì chúng ta hãy tính kế lâu dài. Lý Tử Thần nghe vậy, hai mắt lập tức nhìn trừng trừng, tự huyền minh. Ánh mắt như có con rắn độc, có thể tấn công bất cứ lúc nào. Tự huyền minh thấy ánh mắt này, cả người cũng nền ruồn lên. Mày mắn thấy, lúc này Lý Tử Thần vừa mới làm phẫu thuật xong, thuốc mê ở trên người vẫn còn chưa hết tác dụng. Nên là thân thể của Lý Tử Thần yếu hơn rất nhiều Nếu không thì nói không chừng Lý Tử Thần sớm đã đánh chết tên quản gia này rồi Lý Tử Thần chừng mắt nhìn thấy Từ Huyền Minh Đến khi chán của Từ Huyền Minh đầy mồ hôi Cúi đầu xuống Anh ta mới lạnh lùng để nói Cái gì cũng có thể đại Nhưng mà chuyện báo thù này Tuyệt đối không thể đại Lần này Từ Huyền Minh không dám phản kháng Lý Tử Thần nữa Cúi đầu giọng xuân dậy để nói Vâng Lý Tử Thần phân phóng Trần Ninh quả thật rất nội hại. Tôi cần ông đi mời một người xuất sơn. Giúp tôi giết chết Trần Ninh. Tư huyền Minh nhỏ giọng liền hỏi. Ai ạ? Lý tử thần chậm chậm liền nói. Yên Vũ Kiếm. Yên Vũ Kiếm. Người được mệnh danh là kiếm khách cường giả. Dùng kiếm số một Hoa hạ. Từng đã giết người như mưa. Bây giờ đã về rừng ợ ẩn. Bao nhiêu năm tuyệt thế cường giả. Đám người của Tư huyền Minh sắc mặt tràn đầy kinh ngạc. Lý tiên sinh. Vậy mà lại muốn mời một vị cường giả xuất sơn. Nhưng mà liệu Yên Vũ Kiếm có đồng ý không? Lý Tử Thần lấy ra một ngọc bội cổ ném cho tự huyệt minh Lạnh nung đến đấy. Khi xưa Yên Vũ Kiếm lỡ ra phụ tôi một ân tình. Ông ta nói chỉ cần nhà họ Lý chúng ta đem miếng ngọc bội cổ này đến tìm ông ta. Thì ông ta sẽ đồng ý giúp nhà họ Lý làm một việc. Ông đem miếng ngọc bội này đi tìm ông ta. nói với ông ta nhà họ Lý tôi muốn ông ta giết Trần Ninh. Tôi quên mình cầm miếng ngọc bội như là cầm báo vật, hưng phấn để nói. Rõ rõ, so, tôi lập tức đi làm ngay. <cười> Nếu như có thể mời được vì yên vũ kiếm này, kiếm đông cường giả này ra tay, thì trở ninh chết chắc rồi. Núi Thiên Đâm, bên hồ Phi Điệu Một người đàn ông khoảng 5-60 tuổi mặc một bộ áo tơi tay cầm cần trúc câu cá đang ngồi ở bên hồ câu cá. Cách đó không xa, một chiếc máy bay trục thăng thương dụng đang dần dần hạ cánh xuống. Từ huyền minh mặc một bộ đồ vest màu trắng của quản gia dẫn theo một vài thù hạ mặc vest đến từ trên chiếc máy bay trục thằng đi xuống, bước nhanh đến bên người đàn ông già đang câu cá. Từ huyền minh cung kính để nói, quản gia nhà họ ní từ huyền minh tuân theo mệnh lệnh của gia chủ đến cầu khiến tiền sinh. Thế ra người đàn ông già mặc áo tơi đang câu cá ở bò hồ chính là kiếm khách số một hoa hạ lên núi ở ẩn bao nhiêu năm, Yên Vũ Kiếm. Yên Vũ Kiếm mặt lạnh tay để nói, Lý Tổ Nhân có chuyện, sao không tự mình đến gặp tôi." Tự Huyền Minh cúi thấp đầu, cung kính để nói: "Lão gia đã mất rồi, là bị người khác hại chết, bây giờ nhà họ Lý là do con trai cả của lão gia nắm quyền." Tiên Vũ Kiếm cả đời này mới kiếm đạo, cố nhân vô số, bằng hữu chỉ có một mình Lý Tổ Nhân. Người cô độc như ông ta, nghe thấy người bạn duy nhất của mình đã bị người khác hại chết, mắt ông ta hiện lên tia phẫn nộ, ông ta tức giận phất cẩn cầu lên. Bụp một tiếng, Dưới tác động của chiếc cần câu, mặt hồ phẳng nặng vang lên một tiếng động lớn cột nước khổng lồ bay lên tận bầu trời. Rào rào, bọt nước bay cao tới khoảng tới 10 thước, sau đó thì lại rơi xuống mặt hồ. Mặt hồ bị rung động, sóng trào lên, trên mặt hồ lội đầy cá chết. Từ huyền minh và đám thuộc hạ sừng sốt nhìn cảnh tượng ở trước mắt. Yên Vũ Kiếm lãnh đạm liền nói, Ai là người giết lý thụ nhân? Từ huyền minh vội vàng trả lời, Lão ra chúng tôi bị một người tên Trần Ninh giết chết. Nhà họ lý chúng tôi vô cùng tin tưởng ngài. Lý Tử Thần Tiên Sinh hôm qua đã đi tìm Trần Ninh báo thủ, cũng đã bị Trần Ninh đánh gãy một chân, bây giờ vẫn còn đang nằm ở trong bệnh viện. Lần này nhà họ lý chúng tôi đã bị Trần Ninh ức hiếp quá thảm. Lý Tiên Sinh mời ngài thực hiện nợ hứa nằm đó, giúp chúng tôi một chuyện, đó chính là giúp nhà họ lý chúng tôi giết chết Trần Ninh. Từ huyền minh nói xong, liền lấy ra miếng ngọc bội, dùng hai tay giằng lên. Yên Vũ Kiếm bình tĩnh để nói Được, ba ngày sau tôi sẽ đi giết trận anh Từ huyền minh nghe vậy thì khẽ ngơ người Ở trong đầu nghĩ rằng tại sao lại đạp ba ngày sau Ngay sau đó thì ông ta nhớ ra Người ta kể rằng Yên Vũ Kiếm coi việc giết người như là một việc rất thiêng liêng. Mỗi khi giết người, phải thắp hương và tắm rửa Kiêng ăn ba ngày, điều chỉnh thể chất và tinh thần sao cho nó tốt nhất Ông ta cung kính để nói về nhà họ ní chúng tôi đợi tin tức tốt của ngài Trong nhà tiểu khu hoa viên sàng tần thành phố Trung Hải Một nhà Trần Ninh Tống Sinh Đình vàng đang ăn cơm tối Tống Sinh Đình đột nhiên liền nói Trần Ninh, có một chuyện này suýt chút nữa em quên không nói với anh Trần Ninh nghe vậy tò mò điện hỏi Chuyện gì vậy? Tống Sinh Đình cười liền nói Thưa ông Thư Khan Thành Ninh của chúng ta sắp sửa ra mắt rồi tiến sĩ tần và nhóm của cô ấy gần đây đã thử nghiệm thuốc đặc hiệu ở trên một người bệnh nhân mắc ung thư gan giai đoạn cuối. thử nghiệm rất là thành công. người bệnh nhân kia vốn dĩ đã bị bệnh viện cấp giấy báo bệnh nguy kịch rồi, nhưng mà khi uống thuốc đặc trị ung thư gan thành linh của chúng ta, thì trạng thái của cơ thể người ấy đã được cải thiện hơn. nếu như điều trị liên tục, thì người bệnh đó sẽ có khả năng chữa trị triệt đề. trần linh nghe vậy liền nở một nụ cười vui vẻ yên tâm. gia tôn Mong ước của ba anh ấp ủ bao nhiêu lâu nay khi còn sống đã sắp thành hiện thực rồi Tổng sinh Đình cười này nói Tin tức thí nghiệm lần này truyền ra ngoài đã khiến cho giới y học toàn cầu kinh ngạc chấn động rồi Hơn nữa, hội... Hiệp hội Y tế Thế giới Đại hội Y dược Học thuật Toàn cầu mỗi năm một lần Đã gửi thư mời cho em và tiến sĩ Tần tham dự đại hội lần này Chồng ơi, em muốn hỏi ý kiến của anh Em và tiến sĩ Tần suốt cuộc có lên đi tham gia đại hội lần này hay không? Hiệp hội Y tế Thế giới có thể nói chính là nơi tập hợp những tinh hoa giới y học ở trên thế giới. Hiệp hội Y tế Thế giới mỗi năm sẽ tổ chức đại hội y thuật một lần, đồng thời cũng là để cho hội nghị tổng kết báo cáo thường niên y học của thế giới. Được giới y học ở trên thế giới vô cùng là quan tâm. Có thể tham dự đại hội học thuật này đã là vinh dự rất lớn rồi có thể ở trong đại hội học thuật chia sẻ thành quả của bản thân thì đây luôn chính là thời khắc hào quang của những người giới y học tập đoàn ninh đại đã liên tiếp đầu tư nghiên cứu vaccine ung thư gan và thuốc đặc trị ung thư gan đây chắc chắn là một trong những kỳ tích là một bước đột phá lớn ở trong lịch sử y học vì vậy tập đoàn ninh đại được mời tham gia đại nghịch học thuật năm nay là chuyện bình thường trần ninh cười tươi nói đương nhiên phải tham gia rồi Tình ảnh y học của toàn cầu đều là quan tâm đến đại hội học thuật này mà. Chính đây cũng chính là một cơ hội để mà tuyên truyền vô cùng tốt đó. Tập đoàn Ninh Đại lần này tham dự đại học đại hội của Hợp hội Y tế Thế giới. Tiền tứng của thuốc đặc hiệu chữa ung thư gan cũng sẽ được lan truyền ra khắp mọi mặt. Đại cho sản phẩm của chúng ta chính thức ra mắt, đơn đặt hàng từ khắp chơi lơi trên thế giới sẽ đổ về đây. Vậy thì chúng ta đã là thành công hoàn toàn rồi. Tống Sinh Ninh kích động để nói, Chồng ơi, suy nghĩ của em và anh giống hệt nhau. Cảm thấy rằng Đại hội học thuật lần này nhất định phải tham gia. Có điều, Đại hội học thuật năm nay lại tổ chức ở Nang Quốc, khu vực Đông Nam Á. Mà những quốc gia ở xung quanh nước Nang luôn là động loạn, trị an rất không an toàn. Em và tiến sĩ Tần đi tham gia Đại hội học thuật cảm thấy có chút nò nắng. Chen Ninh mỉm cười để nói, không sao. Đến lúc đó anh đi cùng với em. Tống Tinh Ninh nghe vậy thì vui mừng để nói, vậy thì tốt quá rồi. Có anh đi cùng bọn em đến nước nàng thì em yên tâm rất là nhiều rồi.